tin mừng đức giê xu ki tô theo thánh g i o an chương 14, câu 1 đến câu 12. khi ấy đức giê xu nói với các môn đệ rằng anh em đừng xao xuyến hãy tin vào thiên chúa và tin vào thầy trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở nếu không thầy đã nói với anh em rồi vì thầy đi dọn chỗ cho anh em nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy để thầy ở đâu anh em cũng ở đó và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi ông t ô m a nói với đức giê xu thưa thầy chúng con không biết thầy đi đâu làm sao chúng con biết được đường đức giê xu đáp chính thầy là con đường là sự thật và là sự sống không ai đến với chúa cha mà không qua thầy nếu anh em biết thầy anh em cũng biết cha thầy ngay từ bây giờ anh em biết người và đã thấy người ông philippe nói thưa thầy xin tỏ cho chúng con thấy chúa cha như thế là chúng con mãn nguyện đức giêxu trả lời thầy ở với anh em bấy lâu thế mà anh philip phê anh chưa biết thầy ư ai thấy thầy là thấy chúa cha sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy chúa cha anh không tin rằng thầy ở trong chúa cha và chúa cha ở trong thầy sau các lời thầy nói với anh em thầy không tự mình nói ra nhưng chúa cha đ ứ n g luôn ở trong thầy chính người làm những việc của mình anh em hãy tin thầy thầy ở trong chúa cha và chúa cha ở trong thầy bằng không thì hãy tin vì công việc thầy làm thật thầy bảo thật anh em ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì thầy đến cùng chúa cha ông philippe xin với thầy jesus xin cho chúng con thấy chúa cha khao khát của ông cũng là khao khát của biết bao người những người thiện trí không ngừng tìm kiếm thiên chúa đấng mà họ gọi bằng những tên khác nhau đấng tối cao đấng tuyệt đối đấng vượt trên mọi danh con người muốn b ắ t một nhịp cầu với đấng siêu việt muốn có cảm nghiệm và tương quan với tạo hóa thiên chúa đã đáp lại khát vọng người gieo nơi lòng người khi cho con một n g à y làm người ở giữa chúng ta nơi đức giê xu ki tô chúng ta gặp được thiên chúa dễ gần dễ thấy dễ quen thiên chúa đâu chỉ ở nơi cao thẳng ngàn trùng thiên chúa hiện diện nơi con người đức giê xu kiêm hạ giữa ngài và thiên chúa cha có một gắn bó lạ lùng đến nỗi đức giê xu dám nói ai biết thầy là biết cha ai thấy thầy là thấy cha vì thầy ở trong cha và cha ở trong thầy lời nói và việc làm của đức giê xu chính là lời nói và việc làm của thiên chúa toàn bộ cuộc đời đức giê xu được cha chiếm ngự ngài như tấm gương trong suốt phản chiếu khuôn mặt và trái tim thiên chúa đ ể nhân ái và bao dung với hết mọi người làm ki tô hữu là làm người như đức giê xu ki tô là trở nên một giê xu khác cho con người hôm nay là ước ao nói được rằng ai biết tôi là biết đức ki tô ai thấy tôi là thấy đức ki tô như thế cũng là biết và thấy thiên chúa xin cho chúng con thấy chúa cha xin dẫn chúng con đến gặp thiên chúa cha đức giê xu không phải chỉ là người đưa đường dẫn lối ngài tự nhận mình là con đường thậm chí là con đường độc nhất dẫn đến cha không ai đến được với cha mà không qua thầy mọi con đường cứu độ đều phải đi vào con đường giê xu thiên chúa không ban một danh nào khác dưới bầu trời để nhờ danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ nhân loại được cứu độ nhờ danh đức giê xu kể cả những ai không biết ngài tuy không do lỗi của họ nhưng đã sống theo những đòi hỏi của lương tâm đức giê xu đã về với chúa cha trong vinh quang phục sinh sau khi đã sống một đời yêu thương tự hiến cuộc đời đức giê xu trở thành con đường cho chúng ta đi khi chiêm ngắm ngài trong tin mừng chúng ta biết mình phải nghĩ gì nói gì làm gì khi đi vào con đường giê xu chúng ta cũng trở nên nẻo đường cho con người hôm nay nẻo đường dẫn đến giê xu dạy cha cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý chân lý mà cha đã bày tỏ nơi đức giê xu con cha xin cha nhìn đến hàng tỷ người chưa nhận biết đức giê xu họ cũng là những người đã được cứu chuộc xin cha thôi thúc nơi chúng con khát vọng truyền giáo khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc niềm vui và bình an của mình cho tha nhân và khát vọng muốn giới thiệu đức giê xu cho thế giới chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất để loan báo tin mừng chúng con chỉ xin đến với những người bạn gần bên giúp họ quen biết đức giê xu và tin vào ngài qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo xin cha cho những cố gắng của chúng con sinh nhiều hoa trái、Amen.